Trường 38, hai trong một, lão sư, tới nơi rồi. tô chiết dừng xe ở trước một khách sạn, phía sau còn truyền đến giọng nói đắc ý của Bạch Hiển, thế nào? Phao phao thực sự rất mềm đúng không? Vương Kha liên tục gật đầu, tay không ngừng ở trên người phao phao nhẹ nhàng xoa, cả người phao phao nhỏ nhắn, lại được bao phủ bởi một lớp lông tơ. Hai cái sừng rồng lại bị xem nhẹ. Tay chân cũng là dạng lông xù, ngắn củn, cả thân thể nó nhìn qua như một quả cầu nhung, xúc cảm khi sờ lại vừa mềm vừa ấm, ngay cả chác phong khi sờ cũng. Ết sao Ết âng thêm vài cái, tô chiết bất lực quay đầu nhìn bọn họ, được rồi, các người đã chơi đủ chưa? Chúng ta đã tới nơi rồi, kết quả đối diện một phao phao toàn thân lông xù, giống như một quả cầu nhung. Tô chiết lập tức nghẹn trở lại, thật cẩn thận vươn tay đụng vào chóp mũi của phao. Phao, đứa nhỏ có tính tình rất tốt, lúc này còn, ngao ô, một tiếng, sự đáng yêu bùng nổ. Tô chiết lập tức ôm lấy đứa nhỏ, mở cửa xe đi xuống, đi, không để ý tới hai tiểu quỷ ngây thơ kia. Nữa, vẻ mặt bạch hiền khiếp sợ, thì ra sư huynh lạnh lùng ít nói là mau nhung khống bất quá cũng xin đính chính một chút, thật ra bọn họ cũng không hề tranh cãi ầm ĩ, ngoan ngoãn xuống xe, cùng với ông ngoại rồi cùng nhau đi vào khách sạn. Bên ngoài khách sạn được trang trí một cách nghiêm trang, phong cách bên trong cũng là đơn giản nhẹ nhàng, một số đường nét mềm mại cùng hoa văn đẹp mắt được sơn trên nền trắng, tạo được một cảm giác thoải mái khi đi vào bên trong. Có rất nhiều chỗ ngồi ở bên trong sảnh. Có rất nhiều người phục vụ đang đợi ở khu vực tiếp tân. Người cũng không nhiều, có thể là do chưa tới thời gian mở cửa, cầu thang dẫn lên lầu được làm bằng chất liệu gỗ. Bọn họ im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu, liền gặp một nam tử trung niên hàm. Hậu, mặt đồng phục đầu bếp, đội mũ đầu bếp, mỉm cười tiếp đón bọn họ. Lão sư, đã lâu không gặp, các vị sư đệ hào, trác phong cũng cười đáp lại. Đã lâu không gặp, đã mấy tháng rồi không? Tới đây ăn cơm, ừm, đây là hai sư đệ của ngươi, ta dẫn bọn nó tới đây giới thiệu. Sau đó quay đầu lại giới thiệu cho hai người bạch hiền, lại đây, vị này là Lưu Tuấn sư huynh, là một cao. Thủ nấu dược thiện, ngay cả hoàng thất cũng chỉ định hắn làm đồ ăn cho, hai người ngoan ngoãn kêu sư huynh hảo, Lưu Tuấn ngượng mùng cười rộ lên. Ai ai lão sư người đừng cười ta, nhóm. Tiểu sư đệ đợi ta một chút, sư huynh tuyệt đối sẽ cho các người thấy được tài năng của ta, được không? Chờ, sau khi Lưu Tuấn dẫn bọn họ vào phòng riêng liền chạy tới phòng bếp, cứ như đang chuẩn bị đánh giặc vậy, chắc phòng vừa uống trà vừa cười nói, hắn A, chính là tính tình quá mức lo. Lắng, nên có chút vội vàng, học hai năm. Vẫn quyết định từ bỏ con đường bồi dục sư này, tuy nhiên hắn đối với nguyên liệu nấu ăn lại phi thường có thiên phú, làm ra được hương vị rất ngon. Dược thiện có tác dụng bổ dưỡng cũng đặc biệt tốt, có rất nhiều người hoặc ngự thú bị thương mới khỏi, thường đi từ thành phố sang tận bên đây ăn, hai người họ có chút đâm chiêu, cho nên nhìn thái độ của Trác phong cũng không ngăn cản đệ tử của bọn họ đi trên con đường khác. Hay nói đúng hơn, ông ấy còn khá xem trọng đến con đường mà bọn họ lựa chọn, phòng riêng có đủ không? Gian nên chắc phong dẫn đầu thả ngự thú của mình ra trước, một con bạch chuẩn, chim cắt cực bắc sao màu trắng, với sải cánh rộng dài hơn 3 mét bất ngờ nhảy ra, khiến cả hai đều giật mình, sau. Đó nó còn tựa hồ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem cánh thu lại. Ngay lập tức biến thành một con chim ưng mảnh khảnh cao chưa đến một mét, nâng đầu, bước đi thong thả, cả người nó tỏa ra một chút khí chất tao nhã. Sau đó dưới sự chú ý của nhiều người, đứng ở trước mặt Bạch Hiền, đầu di chuyển lên xuống như thế đang quan sát điều gì đó sau đó trước biểu tình tràn đầy mông lung. Của Bạch Hiền, nó chậm rãi mở ra đôi cánh lớn màu trắng của mình, run rẩy, ngẩng cao đầu. Đây chắc chắn không phải khoe khoang đi. Đúng không? Đúng không? Vẻ mặt bạch hiền khiếp sợ. Vương Kha bên cạnh lại nở nụ cười. Bản thân hắn cũng có ngự thú là loài chim nên tự nhiên hắn có thể hiểu được hành động đó là gì. Tiểu. Hiền. Nó rất thích ngươi. Đang triển lãm dáng người của nó cho ngươi xem. Mà ở loài chim, động tác này bình thường được thực hiện ở hai trường hợp. Không phải thị uy, thì chính là tô. Chiết không khỏi bật cười. Chắc Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Chuẩn, chim cắt cực bắc. Nhà hắn cái gì cũng tốt. Chính là chỉ số thông minh ngẫu nhiên bay ra ngoài tinh cầu du ngoạn. Bất quá hắn không mở miệng phá hư bầu không khí. Ngược lại lại có hứng thú quan sát xem Bạch Hiền sẽ làm gì. Mặt Bạch Hiền có chút tối sầm, Hắn cố gắng câu thông một chút với Bạch Chuẩn. Huynh Đệ Chúng ta ngay cả giống loài cũng không giống nhau. Còn chưa nói xong. Bạch chuẩn đã vỗ cánh. Gió thổi vù vù tới làm bạch hiền không mở nổi mắt. Hắn tức giận trực tiếp xử. Dụng thân thủ bắt được cánh của bạch chuẩn. Lôi xuống. Khép lại. Dựa vào lực đạo đem cánh của bạch chuẩn khép lại. Sau đó hết sức thuận tay chụp lại. Toàn bộ người bạch chuẩn bị hắn ôm vào. Trong ngực. Giống y như một con gà nhỏ. Mấy người bên cạnh nhìn thấy bộ dáng của Bạch Chuẩn liền không hẹn mà cùng liên tưởng như vậy, Bạch Chuẩn cũng bối rối chớp mắt hai lần. Sau đó, quay đầu hơn một trăm độ nhìn chăm chăm Bạch Hiền, bộ dáng nhìn qua thực sự ngơ ngác, Bạch Hiền mới không quan tâm tới vẻ mặt của nó, trực tiếp ở trên người nó xoa loạn một trận, thành công. Khiến lông mao trên người nó rối loạn, Bạch Chuẩn rốt cuộc lấy lại tinh thần. Từ trong lòng hắn dẫy rụa bay ra. Dù vậy móng vuốt cũng chú ý gắng sức không tổn thương người hắn. Bạch chuẩn. Thu hồi cánh. Ánh mắt u oán trốn ở phía sau Trác phong. Sau đó đầu uốn éo. Hết sức ngạo kiều không để ý tới người khác. Đây cũng chính là bạch hiền. Đối người khác đến thử xem. Bạch chuẩn bị. Dày xéo một trận. Trác phong lắc đầu cười. Vươn tay ấn xuống vài sợi lông vẫn còn lộn sộn trên đầu nó. Các người cũng triệu hồi đi. Đợi một lát nữa là có thể trực tiếp ăn là được. Hắc. Phong lập tức được triệu hồi. liền cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của đại lão. Sợ tới mức trực tiếp đứng thẳng không dám nhúc nhích. Chắc Phong vội vàng chấn an bạch chuẩn. Bảo nó đừng. Khi dễ tiểu bối. Bạch hiền bị nhóc con trên tay tô chiết thu hút. Đó là một con ngự thú hệ kim, chuột tâm bảo, bao phủ trên màu lông trắng của nó là những hoa văn màu vàng, bề ngoài cực kỳ. Giống một con chuột đồng, hai túi má phồng lên, cùng bốn cái chân dãy rùa muốn trốn ở trong lòng ngực của chủ nhân, tô chiết cảm nhận được ánh mắt của Bạch Hiền, trên mặt mỉm cười, sau đó đem nhóc con đặt trong lòng ngực Bạch Hiền, phốc phốc có chút nhát gan. Đừng nâng nó lên quá cao, Bạch Hiển cao hứng đáp lại, được. Thật cẩn thận vuốt vẻ nó, Phúc Phúc xoay hai vòng. Phát hiện không phải mùi của chủ nhân, nhưng mùi này khiến cho Phúc Phúc rất thích. Vì thể nhóc con này liền làm tổ ở trên đùi của Bạch Hiển, qua ở bên trong, ngẩng đầu lên đưa mũi ra phía. Ngoài quan sát, bộ dáng đáng yêu này hấp dẫn ánh mắt của Phao Phao. Rốt cuộc cũng nguyên ý đi xuống từ trên người tô chiết, đồng dạng làm tổ ở trong lòng ngực của chủ nhân, cùng đối mặt với. Phốc phốc không biết đang trao đổi cái gì, Bạch hiển ở trong đầu hỏi Mạnh Trương, Ngọc Bích có thể ăn cái này không? Có thể đem nó triệu hồi được không? Mạnh Trương đã tra xong tư liệu, không biết từ nơi nào lấy ra được bộ trà cụ, đang pha trà, nó ăn chay, hơn nữa mới sinh được vài ngày. Không nên ăn đồ Ăn như động vật ăn tạp Chỉ cần ăn linh quả để chắc bụng là được rồi Là thức ăn cho ấu long Linh quả không chỉ chắc bụng Mà còn có thể đặt nền móng Cho thân thể trắng kiện của long tộc Có thể màu chóng Khôi phục thực lực của long tộc Mạnh Trương cũng biết Bạch Hiền Mới bị Bạch Chuẩn thể hiện tình yêu Thoáng trêu đùa Quả nhiên là long chủ Mị lực thật lớn nha Bạch Hiền Trực tiếp chặt đứt liên hệ, lập tức đi VTV sau nhóc con kia, một bên đem mạc tư cùng lam dáng triệu hồi, trước khi triệu hồi, bạch hiển liền dặn chung nhớ thu nhỏ cơ thể, sau đó mấy người. Bên cạnh liền thấy được hai long tể chỉ lớn hơn con chó nhỏ một chút, xuất hiện bên người bạch hiển, lam dáng rất bình tĩnh mà bò lên bàn, mà mạc tư chính là điên cuồng, gọ hết chỗ này tới. Chỗ kia. Cọ đến trước mặt Trác Phong nên bị ôm lên. Âu, oh, thì ra là đứa nhỏ này. Trác Phong ở trên người Mạc Tư S sau S ân xương cốt hai lần. Đột nhiên thốt ra những lời này. Sau đó không lên. Tiếng sờ xong Mạc Tư. Rồi đặt nó xuống mặt đất. Ông vừa vuốt dâu vừa nghĩ. Đây hẳn là một nhóc con mới cấp 20 thôi nhỉ. Cũng không biết nên dùng tài liệu gì để thăng cấp cho nó nhỉ. Chác. Phong đã bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề đó, Bạch Hiền cũng không biết, bằng không hắn nhất định sẽ nói cho ông ngoại biết, Mạc Tư cũng chỉ có thể tới cấp bậc này, hắn một mình chiếu cố bốn con. Ngự thú cũng rất là bận rộn rồi, Tô chiết nhìn hắn thực sự quá vất vả, liền đem Phốc Phốc ôm trở về, vì thế trong ngực Bạch Hiền bị Phao Phao và Mạc Tư chiếm giữ, làm dáng ở bên cạnh coi, như không nhìn thấy Bạch Hiền bất đắc dĩ sửa sang lại quần áo một chút, rồi ôm lấy lam dáng, đến đến đến, xếp thành một hàng, người một nhà thì phải công bằng chứ, mặc tư cùng phao phao. Vẫn còn cười ngốc, Mâu quang lam dáng lóe lên, sau đó cọ cọ lên người Bạch Hiền, rồi nằm xuống, Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút đau đầu, lam dáng không biết tại sao lại như thế này. Cũng không biết là do thói quen của chủng tộc này hay sao nữa, luôn không cùng những tiểu long khác chơi đùa, tính tình rất lãnh khốc, nhưng hắn cảm nhận được, làm dáng đối với. Hắn lại không như vậy, thời điểm hắn ôm những con rồng khác cũng không tranh tình cảm, nó chỉ ở một bên vừa nhìn vừa ghen tị, rất giống một đứa trẻ ngạo kiều, bạch hiền thở dài một hơi, quên. Đi, chính mình chú ý một chút đều là con trai của mình, mạnh trương. đây không phải là con của ngươi, bạch hiển, câm miệng. đây là mỗi tiểu long đều là của ta, mạnh trương. được được được. đều là của người, cũng là tổ long, không sao cả. chơi trong chốc lát, ngoài cửa phòng bị gõ hai cái rồi được đẩy ra. lưu tuấn thăm dò, đưa đầu vào nhìn, hắn thực sự sững sờ khi nhìn thấy trong lòng ngực bạch hiển có rất nhiều ngựa thú. Nhưng hắn rất nhanh liền lui ra ngoài đem toa ăn, toa chuyên cung. Cấp thức ăn cho hành khách trên xe lửa, đẩy vào. Các món ăn không ngừng được dọn lên. Mùi thơm tỏa ra làm cho Bạch Hiển nhịn không nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn đến chỗ lam dáng, đột nhiên. Nhớ tới hình như chính mình đã quên mất gì đó. Mấy người bên cạnh nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Bạch Hiển, à, ta có mua vài con dê. Phải lấy trước 12 giờ, ta quên mất rồi, Vương Kha cũng giật mình theo, đúng rồi, ta cũng quên mất, chắc Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi, dê, dê các người mua có phải là mua ở bên trong phố buôn bán đúng không? Chính là một thiếu niên dân tộc tạng, hai người gật đầu, chắc Phong cười phất tay, không sao, Lưu Tuấn có thông tin của hắn, cứ để hắn gửi trực tiếp lại đây hoặc gửi thẳng tới cho ta cũng được. Hai người. Bạch Hiển lại ngồi xuống. Được à? Nhưng vì sao Lưu Sư Huynh lại có thông tin của hắn vậy à? Hắc dê của hắn so với nơi khác thì tốt hơn nhiều. Giá cả cũng rẻ hơn. Mà ta cũng cần người. Cung ứng sản phẩm định kỳ mà. Lưu Tuấn một bên bày đồ ăn một bên trả lời bọn họ. Không sao. Ta mới gửi tin nhắn cho hắn rồi. Đợi một lát nữa ta đưa cho các ngươi Đây cũng là. Sau khi hai người bạch hiển hiểu rõ gật đầu liền bị thức ăn trên bàn hấp dẫn có nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng với các phương pháp nấu ăn khác nhau ở trên bàn có hơn 10 món mỗi món đều tỏa ra nhưỡng màu sắc rực rỡ khác nhau còn thật chi kỳ chia làm hai phần một phần lớn hơn số lượng cũng khá nhiều có thể kêu là nồi cái còn lại thì khá bình thường được bày biện thanh lịch trên một cái đĩa Sau khi đem đồ ăn đặt chỉnh tề, Lưu Tuấn mới bắt đầu nói, suất to là cho ngựa thú ăn, suất nhỏ là cho các ngươi ăn, đây chính là món đầu tiên, khoan đã, từ từ ăn, đừng nóng vội như. Vậy chứ, cho tới hiện tại hai người Bạch Hiền còn chưa được ăn qua những loại thức ăn này, không khỏi nuốt nước miếng, không biết là bọn họ tham hay là bị dọa nữa, cái này có phải hơi nhiều không? Lưu Tuấn xua tay. Không sao, sức ăn của ngự thú so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều. Chỉ cần không kìm nén, thì có thể thoải mái ăn uống. Sự nghi ngờ của cả hai vẫn duy trì. Cho tới khi thức ăn cho vào miệng, liền giảm bớt không ít. Ô! Ăn ngon quá, miếng sườn heo đầy đặn được om với nước tương. Cắn một miếng toàn thịt, miếng sườn được cắt vừa phải, thấm đẫm hương vị đậm đà của nước sốt. Có thể trực tiếp ăn liền hai chén. Cơm lớn, ăn thịt không thì rất khô đúng không? Không quan trọng, chúng ta còn có canh cá trình. Cá trình được sử dụng là loại cá chính biển bậc 2, được nuôi bán hoang dã, chất thịt rất tươi, giống như thịt cá đậu hủ bình thường nhưng vừa đưa vào miệng liền tan ra. Ở phần nước luộc chỉ thả hai miếng gừng, tùy vậy vị của cá và gừng hòa quyện với phần nước dùng ở mức cao nhất, khiến cho khi dùng có thể cảm nhận được hơi nóng chảy xuống dạ dày, ý là á vừa dịch vừa đói bụng nha bằng, và tôi thêm ý ở cái phần này tôi thêm bớt khá nhiều, do diễn tả cái cảm giác. Khi ăn ấy, hai người bọn họ một miếng cơm một miếng canh, bộ dạng không thể dừng ăn được, từ thế kia khiến cho những người nhìn thấy được đều muốn ăn theo, vì vậy mà ăn không ít, sau. Đó sự nghi ngờ của hai người đã hoàn toàn trôn vùi khi nhìn thấy mấy con ngự thú mồm to ăn cơm Một suất ăn của chúng có thể bằng ba bàn cộng lại Mỗi phần của mỗi con lại còn không ít Có Thể nói, hai khối thịt lớn Mạc tư LM chúng Sau đó nhai toàn bộ vào trong miệng Ngay cả xương nó cũng nhai chung luôn Làm dáng trực tiếp nuốt trọn một khối thịt Ứng ực một ngủ Thâm Chí nuốt vào rất dễ dàng. Bạch Hiền hết sức hoài nghi là tụi nó có cảm nhận được ra hương vị hay không. Mấy con chim bên cạnh cùng với tiểu tử kia cũng vùi đầu ăn. Thức ăn trong chén bằng. Mắt thường có thể thấy được đang giảm bớt. Sau khi Mạc Tư cùng Lam Giáng ăn xong liền bắt đầu ngẩn người. Lưu Tuấn lại đẩy một xe đồ ăn vào. Lại có thêm 12 món khác. Thế nào, Lão Sư, Các Sư, Đệ. Hương vị không tệ đúng không? Vương Kha vươn ngón tay cái ra. Rất ngon nha sư huynh. Đồ ăn quả thực rất tuyệt. Bạch Hiển đang cầm chén canh lên thổi cũng liên tục gật gù đồng ý. Chắc. Phong cùng Tô Chiết đã từng nếm qua nên bình tĩnh hơn nhiều. Chắc Phong cười ha hả nói. Xem bọn hắn như thế thế này thì có thể thấy được tay nghề nấu rất ngon rồi. Mạc Tư cùng với Lam. dáng trực tiếp tiến tới bên cạnh hắn. Dương mắt lên nhìn đưa ánh mắt, trông mong lên nhìn Lưu Tuấn, Lưu Tuấn nở nụ cười, đem chén đĩa không dùng tới dọn xuống, lại tiếp tục bày đồ ăn lên, sau đó còn giúp Bạch Hiển gắp cho Mạc Tư không ít đồ ăn, hắc hắc, tốt lắm, vẫn còn một đợt nữa, các người cứ ăn từ từ, đừng vội vàng, bọn họ đều chấn kinh, Bạch Hiển nhìn thấy tất cả. Món ăn trước mặt tản ra mùi thơm mê người. Yên lặng nuốt canh xuống, "Cái kia, sư huynh, nếu không đừng đem lên nữa. Ta ăn không nổi nữa rồi." Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, lúc này ăn cơm khá nhiều, giờ có ăn thêm đồ ăn cũng không ăn nổi, Trác Phong cũng đồng ý, "Đúng vậy, đúng vậy, nhiều đây đồ ăn là đủ rồi, đừng lãng phí." Trên mặt hai người Bạch Hiền hoàn toàn hối hận, Lưu Tuấn nở nụ cười, "Cũng đúng." Cho dù bây giờ đóng gói đồ ăn đem về thì cũng không còn ngon nữa. Phần còn lại để hôm. Khác các ngươi tới lại ăn tiếp. Ta phải quay về phòng bếp đây. Dưới lầu đã bắt đầu có khách rồi. Các người cùng lão sư ăn chậm thôi. Nhớ ghi nợ cho ta là được. Bọn họ nhìn hắn rời đi. Lại tiếp tục ăn một chén cơm. Uống. Một bát canh. Bạch Hiền thật sự nhịn không được bỏ qua các phép tắc. Tựa vào ghế xoa bụng. a Tay nghề của sư huynh thật tốt, cảm giác được trước kia ăn quá yếu. Chính là cuối cùng cảm giác được hương vị này rất quen thuộc. Không biết tại sao nữa, Chác Phong nhìn bộ dáng bối rối của hắn, không khỏi mỉm cười, có lẽ là do mẹ của ngươi đã từng học tay. Nghề của hắn đi, hai người nhìn Chác Phong, trên mặt đều kinh hãi bắt đầu nhớ lại những món mà mẹ từng nấu, ngoài trừ những thứ khác tôm hùm hấp nước sốt hình như bạch phu nhân đã từng làm rồi hương vị cũng đã thu hút được vài người trong bạch gia còn có cơm chiên mực với tiêu xanh công thức bí mật tôm viên chiên mì thịt bò đặc biệt bạch hiển yên lặng dừng hồi tưởng a rốt cuộc đứng lên thật sự rất giống a chắc phong buồn cười nhìn hắn như thế nào có nhớ hay không Hai người Bạch Hiển im lặng nhập một ngụm canh để bình tĩnh lại. Chẳng trách tay nghề của Bạch Phu Nhân lại tốt như vậy. Lòng yêu mến của bà đúng là được nhiều người biết. Tới, chấp phong nhìn biểu tình ngơ ngác của hai người liền cười lớn. Chỉ vào những món ăn, mau ăn, còn không ăn à? Ta muốn hỏi một chút là bọn nhỏ còn muốn ăn không? Bạch Hiển quay đầu lại. Nhìn, mặc Tư đã ngồi chờ sẵn với cái bát trong miệng. Chính là hắn không ngờ nó cư nhiên dạy lam dáng học hư, lam dáng nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời trong tư thế tương tự, bạch hiển trong. Nháy mắt bị manh, vội vàng đưa thêm thức ăn cho chúng nó. Đến cuối cùng, mấy con ngự thú ăn tới mức không thể đi được nữa bọn họ mới quyết định trở về. Trước khi rời đi, bạch hiển đi đến chu Phòng của Lưu Tuấn lấy mấy con dê, bỏ vào không dân, sau đó cười với Lưu Tuấn, sư huynh. Chúng ta ăn xong rồi, cảm ơn Huynh đã đãi bọn ta ăn, Lưu Tuấn đang vội, khi nghe thầy cũng chỉ phất tay, muốn ăn cái gì thì tới đây tìm sư Huynh. Sư Huynh làm cho ngươi, Bạch Hiển cười cười, sau đó rời khỏi chu phòng đuổi theo mấy người Trác phong, sau khi suy nghĩ, bọn họ quyết định quay lại công hội bồi dục sư, bởi vì Trác phong, cùng với tô chiết đều phải đi làm. Còn hai người bọn họ lại không có việc gì làm, vì vậy quyết định đi theo hỗ trợ, đồng thời cũng được học nhiều về khắc chế thuộc tính, dược hiệu cùng với. Các tri thức khác, buổi tối sau khi trở về nhà, nằm trên giường, Bạch Hiển nhịn không được hồi tưởng những chuyện đã xảy ra, hắn nhìn thấy được sự phồn hoa của chủ tinh, cho dù là lạc nhật. Thành cũng không thể so được, hắn thấy được sự tranh lệch thực lực khi ở đây. Gặp được các ngự thú sư khác nhau, cũng thấy được tranh lệch cấp bậc do sức mạnh gây ra, mong muốn trở nên mạnh. Hơn không ngừng dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn cố kiềm nén nó lại, hồi tưởng lại đồ ăn lúc chưa, thời điểm trên đường trở về nhà hắn còn nghĩ là duy huynh dạy mẫu thân nấu cơm, ông ngoại lại dẫn bọn hắn tới nơi đó ăn cơm, có phải hay không muốn cho hắn cảm giác hoài niệm, suy cho cùng, ông ấy bận rộn cả ngày. Con gái lại lấy chồng ở thành phố khác. Có thể thấy được ông. Ấy muốn đem những tưởng nhớ của mình ký thác vào đồ ăn. Đại khai đó chính là nơi an ủi tốt nhất rồi. Bạch Hiền ở trong suy nghĩ hỗn loạn mà dần dần thiếp đi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhè. Nhàng chiếu xuống người hắn. Chiếu lên khuôn mặt đang ngủ yên bình của hắn. Tiểu Hiền. Ngươi có việc gì thì nhớ nói cho ta biết. Khi không ở bên cạnh ngươi. Ta cảm thấy rất lo lắng. Vương Kha ở chỗ quầy đăng ký nói với Bạch Hiền đứng ở phía sau. Đây hoàn toàn là thói quen. Trước khi Bạch Hiền khôi phục, bọn họ gần. Như là hình với bóng với nhau. Rốt cuộc hai người lại chọn hai hệ khác nhau trong học viện. Phải đến các tòa nhà giảng dạy khác nhau để học và nghỉ ngơi. Ngay cả ký túc xá cũng khác nhau. Cơ hội để gặp mặt sẽ rất ít. Nhưng cũng không phải là không có. Bạch Hiền bất đắc dĩ quay đầu lại, được tương đương yên tâm đi, mà cũng không lâu đâu, ta đã nhờ ông ngoại tìm giúp cho ta thuê một căn. Nhà ở bên ngoài rồi, đợi tìm được phòng ở, chúng ta liền có thể ở cùng nhau rồi. Bạch Hiền quyết định thuê một phòng ở gần trường, có thể đi lại thuận tiện hơn, đến trường cũng gần, ban đầu. Chắc phòng có chút không vui, nhưng Bạch Hiền rốt cuộc cũng dỗ giành được lão nhân ra á. Ông ngoại, chúng ta một ngày đều đi học rất sớm, rất dễ quấy dày ngài nghỉ ngơi, ngài lại bận rộn Mỗi ngày, buổi tối và buổi sáng cần phải nghỉ ngơi thật tốt, cuối tuần rảnh rỗi chúng ta sẽ trở lại bồi ngài, được không? Sau khi vừa làm nũng vừa yêu cầu, chắc phong cuối cùng cũng đầu. Hàng đồng ý, dù sao thì ngoại tôn cũng ở chủ thành, có thể bảo hộ bất cứ lúc nào, chủ yếu chính là sáng sớm sẽ như Bạch Hiển nói. Nơi ở của Trác Phong cách thiên huyền tương đối xa, nếu tìm phòng ở, thì tìm cái nào gần là được. Trác Phong tiếp quản sự việc, để hai đứa yên tâm đi học. Vương Kha lựa chọn hệ chiến đấu, Hắc ưng là ngự thú hệ cường hóa, phương thức chiến đấu thô bảo. Của nó cũng phổ biến hơn ở trong hệ chiến đấu, trong khi đó Bạch Hiền có nhiều ngự thú nên hắn lựa chọn hệ chỉ huy điều này sẽ giúp cho hắn học được kỹ năng thao tác nhiều ngữ thú cùng một lúc hơn. Vương Kha vừa ôm hành lý của mình vừa quay lại nói: Ta đi đây, có việc nhớ tìm ta đó. Bạch Hiền buồn cười trả lời: Được, yên tâm đi. Sau khi tiễn Vương Kha, Bạch Hiền đi tới báo danh ở hệ chỉ huy, nộp hồ sơ và con dấu của trường lên. Lão sư phụ trách đăng ký nhìn tư liệu của hắn một cái. Bạch Hiền. 17 tuổi, có hai ngự thú là long tộc cấp 20, chọn hệ chỉ huy đúng không? Bạch Hiền gật đầu, lão sư đem giáo trương đổi thành một chiếc huy hiệu màu tím, mặt trên khắc hình đầu rồng rất quen thuộc. Đôi mắt sắc bén cùng tròm râu tung bay ở hai bên huy hiệu trường, Bạch Hiền, Bạch Hiền tỏ vẻ chính mình đã chấp nhận nó rất tốt rồi, hắn cầm huy hiệu trường cùng chìa khóa ký túc xá mà. Lão sư đưa đến khu vực ký túc xá, trên đường còn gặp được rất nhiều học trưởng học tỷ, trên ngực mỗi một người đều đeo ba loại huy hiệu có kiểu dáng khác nhau, huy hiệu trường màu tím có. Khắc hình rồng thuộc về hệ chỉ huy, tượng trưng cho tầm nhìn độc đáo và ý chỉ sắc bén, huy hiệu trường màu đỏ khắc song đao giao nhau thuộc hệ chiến đấu. Tượng trưng cho dũng khí cùng quyết tâm. Huy hiệu trường Màu Lam Khắc Hoa Văn Bạch Ngọc Lan thuộc hệ phụ trợ, tượng trưng cho hòa bình cùng trật tự. Trong lúc tự hỏi, Bạch Hiền đã đi tới ký. Túc xá, nhìn con số ở trên chìa khóa liền đi tới phòng 307. Bên trong đã có ba người, trong đó có hai người nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn lại hắn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Một nam sinh đeo kính vừa cười vừa đi tới giúp hắn lấy hành lý, xin chào, ta là Hà Thiên Nhạc, để ta giúp ngươi dọn hành lý, thái độ vừa lịch sự vừa nhiệt tình, làm cho bạch hiển theo. Bản năng có chút mâu thuẫn, à xin chào, không cần giúp ta đâu, ta có thể tự mình làm được, giường ở ký túc xá là loại vừa kết hợp bàn với giường lại với nhau, hai giường trong cùng đã có. Người chọn Dường bên trái ngoài cùng thì thuộc về Hà Thiên Nhạc, vì thế Bạch Hiển liền đi tới giường bên phải, đem hành lý của mình để bên cạnh bàn, Hà Thiên Nhạc đi tới nhắc nhở, về sau. Thường xuyên có người quản lý đến kiểm tra ký túc xá, đồ vật gì quý giá thì nhớ giữ cẩn thận nha, Bạch Hiển ngăn chặn cảm giác không thích hợp, liền cười một tiếng, được, cảm ơn. Ngươi, Bạch Hiển rất thuần thục gấp chăn của mình lại. Thấy mình không còn gì có thể giúp đỡ, Hà Thiên Nhạc liền quay về làm việc của mình, Bạch Hiền bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, lại. Nhìn hai người bên cạnh, mặc kệ như thế nào, từ bên trong toát ra một loại không khí khó có thể diễn tả, thực sự rất kỳ quái, xem ra cuộc sống sau này hẳn là không được tốt đây, trong lòng. Bạch Hiền thoáng phiền muộn, sao? Bạch chuẩn, chim cắt cực bác. Phanco risticolus, gofalcon, tên khoa học, phanco mộc mạc là một thuộc họ phanconide và chi falcon. Trọng lượng năm 1310 năm 2100 gram chiều dài cơ thể 500 đến 627 mm, đầu màu trắng có sọc lông màu nâu, phần thân trên màu nâu xám có các đốm và đốm ngang màu trắng. Đuôi màu trắng có các đốm ngang màu nâu. Phần THND sau sau màu trắng có các đốm ngang sẫm màu. Sự khác biệt giữa và là màu nhạt hơn, cánh rộng và tròn hơn, màu sắc ở phần thân trên không phải là nâu thuần hoặc nâu và các vết trên đầu cũng không rõ ràng. Miệng và chân khỏe và được trang bị những chiếc móc sắc nhọn, thích hợp để bắt và xé xác con mồi. Gốc mỏ có màng sáp, đôi cánh khỏe và mạnh mẽ. Bay và bay cao rất giỏi. Hộp sọ hình cáp, bàn chân và các ngón chân to khỏe, thường có ba ngón hướng về phía trước và một ngón hướng về phía sau, thể hiện hình dáng ngón chân không đều nhau. Hộp sọ rộng, xương ổ mắt phía trên to ra, nhãn cầu to hơn, tầm nhìn rộng và thính giác phát triển, nó thường sinh sống trong rừng và đồng cỏ, đôi khi được tìm thấy trong môi trường đất ngập. Nước như hồ chứa và đầm lầy. Nó là loài ăn thịt và chủ yếu ăn các động vật có xương sống cỡ nhỏ đến trung bình. Chủ yếu là vịt hoang dã, hải âu, gà gô, chim bồ câu đá và các loài chim khác. Nó cũng săn các động vật có vú vừa và nhỏ, đặc biệt là loài gặm nhấm và động vật bị bệnh. Nếu người bệnh ăn một lượng lớn thức ăn, những chất còn sót lại không tiêu hóa được trong thức ăn. Như xương, lông, lông, thường tạo thành từng cục nhỏ và nhổ ra ngoài, gọi là Thời gian sinh sản từ tháng 5 đến tháng 6, mỗi lứa đẻ 3, 4 quả trứng. Thời gian ấp khoảng 35 ngày, thời gian ấp khoảng 47 ngày. Chuyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả chỉ có tại WordPress, 5110wordpresscom và Wattpad. A còng KAT gạch dưới 5110.